Đứng ở chỗ cũ Nhìn hai người kia dựa sát vào nhau Nói cười rồi rời đi Ánh hoàng hôn chiếu rọi quanh hai người Hai hoa đến mức chọc vào mắt hắn Hắn cục mắt Nhìn cái nồi gần đó Quả nhiên trong nồi vẫn còn nửa bát canh cá Hắn mím môi vung tay áo lên Cái nồi bay ra ngoài Rơi xuống biển rộng phía dưới Một tiếng đập mạnh vang lên Hắn bừng tỉnh sau ba ngày mê man Đầu đau như búa bổ Hắn mở mắt ra Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Bạch Cách. Điện hạ cuối cùng ngày cũng tỉnh. Nghe Bạch Cách nói để phất y biết mình đã ngủ 3 ngày rồi. Thế sự như mộng, lúc này mới tỉnh. Hắn đứng dậy và đứng trước gương soi, tóc tai rối bù tán loạn, đôi mắt tơ máu đỏ ngầu, quần áo nhàu nhĩ rúng gió. Trên vạt áo thậm chí còn có vết rượu. Cả người quả thực là nhếch nhác, xưa nay chưa từng có. Bạch Trạch lo lắng nhìn hắn, nó chưa bao giờ nhìn thấy thiếu chủ mình buồn chán như thế. Đế Phật Y từ trong gương ngẩn đầu lên. Bắt gặp ánh mắt lo lắng của Bạch Trạch, hắn mỉm cười, nụ cười trong trẻo như bừng sáng. Bạch Trạch, chuẩn bị đồ tắm, bổn cung muốn tắm gội thay quần áo. Ánh mắt Bạch Trạch hơi sáng lên. Vâng, thường ngày thiếu chủ chúng nó vệ sinh cơ bản đều là dùng thanh khiết thuật, cũng không thường xuyên tắm gội. Một khi hắn tắm gội thì đồng nghĩa với việc từ biệt quá khứ, rửa sạch bụi bặm và bắt đầu lại. Quả nhiên, sau gần nửa canh giờ, để Phất Y đi ra, vẻ mặt tươi tỉnh thoải mái. Áo choàng màu xanh nhạt, mái tóc dài đen nhánh như mực, nửa buộc, nửa thả, được trang trí bằng một vòng ngọc cùng màu. Khi hắn bước ra khỏi phòng với vận áo bay phấp phới, khuôn mặt trong trẻo đến mức không còn thấy một chút dáng vẻ sa sút nào. Với nụ cười thường ngày trên môi, khi hắn bước ra ngoài, khiến những tiểu thị nữ đang chờ hầu hạ ngoài cửa, đều trố mắt nhìn hắn. Bạch Đạch, có gì ăn không? bổn cung đói rồi. Có, có, điện hạ chờ một lát, thuộc hạ xuống chuẩn bị ngay. Bạch Đạch nhanh như tia chớp rời đi. Bạch Đạch nhanh chóng chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon để phất y thong thả chậm rãi ăn, nhìn qua vân dáng vẻ lười biếng thản nhiên. Cũng không khác gì thường ngày. Cuối cùng, Bạch Trạch cũng yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, thiếu chủ cũng chỉ là nhất thời say mê vị của cô nương này. Bây giờ cũng đã hiểu rồi, tự nhiên có thể vui vẻ buông tay một cách dễ dàng. Đế Phất Y ăn xong đi ra, liền nhìn thấy Bạch Trạch đang đuổi bốn thị nữ kia đi. Bốn thị nữ này cũng là hoa tinh tu luyện, nhạy bén cảm giác được một ngày tu luyện ở đây có thể bằng một tháng ở bên ngoài. Đương nhiên không muốn rời đi, còn đang cầu xin Bạch Đạch cho phép ở lại. Mà ngược lại, Bạch Đạch thì không muốn để thiếu chủ, nhìn vật, nhớ người. Rốt cuộc, bốn thi nữ này đều là cố ý chuẩn bị cho cô tích cửu. Hiện tại cô tích cửu đã rời đi, đương nhiên nó muốn đưa các nàng ấy ra ngoài. Thời điểm Đế Phất Y bước ra, Bạch Trạch đang tranh cãi với các nàng. Đế Phất Y dựa vào cửa ngay một lát, sau đó nhàn nhạt nói. Để bọn họ ở lại đi. Bốn hòa tình vui mừng khôn xiết và tiến lên bái tạ. Về mặt đế phất y lười biếng. phản thiên cung không nuôi người rảnh rỗi. Các người phụ trách việc vệnh nước quét nhà, dọn dẹp công việc trong các điện. Cái nào lười biếng sẽ bị trục xuất ra ngoài, vĩnh viễn không tuyển dụng. Vâng, điện hạ. Bốn hòa tình cùng nhau đáp lời, rồi xoay người rời đi. Ánh mắt bạch tạch phức tạp nhìn về phía đế phất y. Điện hạ Đế đi phất y phất phất tay để tám người các ngươi hầu hạ toàn bộ trong cung Cũng chẳng ra sao cả Dù sao các ngươi cũng là thần thú thượng cổ Có thể so với thân phận thượng tiên Mấy lời lẽ thủ tục không khỏi xúc phạm đến các ngươi Các ngươi ra ngoài Tuyển một vài tôi tớ về đây Từ nay về sau Mấy việc nặng nhọc ra cho bọn họ làm đi Bạch Trạch không dám làm trái Đáp vâng một tiếng rồi đi ra ngoài Phạn thiên cung tuyển người Đương nhiên, người xin việc sẽ đổ xô kéo đến Không chỉ những tiên nô vốn là người bản địa Mà cả những người tu vi đã đạt tới cấp bậc thần quân cũng chạy đến xin việc Bạch Trạch cẩn thận lựa chọn trong đó Cuối cùng chọn ra 8 tớ nam, 4 thị nữ Đang muốn dẫn bọn họ hồi cung Phía sau có người gọi một tiếng thanh thúy Bạch tướng quân Bạch đạch quay đầu lại, đứng cách đó không xa là một thiếu nữ thướt tha, diện mạo tú lệ anh khí, chính là quản Cẩm Hoa của Phong Vân Cốc. Đi theo đằng sau nàng ta còn có mấy vị sư huynh sư đệ. Bạch tướng Quân, niệm mày có ở trong cung không? Ta phụng lệnh sư phụ đưa thư tới, muốn đích thân đưa cho huynh ấy. Bạch Trạch hơi ngừng một chút gật đầu. Có. Xin mời. Quản Cẩm Hoa không ngờ hôm nay Bạch Trạch lại dễ nói chuyện như vậy. Ánh mắt hơi sáng lên, vội vàng đi theo bên cạnh Bạch Trạch. Quản cầm hoa gần như không kiềm chế nổi sự hưng phấn. Dọc đường đi, nàng ta tìm cách nói chuyện với Bạch Trạch. Bạch Trạch cũng không nói nhiều lời, chỉ cười nhạt xã giao. Quản cầm hoa vốn là ái đồ của cương quyết thượng nhân, địa vị tự nhiên cũng rất cao quý. Thân phận còn cao hơn so với những tôi tớ mà Bạch Trạch vừa mới chiêu mộ. Nàng ta biết rõ địa vị của bọn họ. Nhưng lại không làm cao với bọn họ Cũng nói chuyện cười đùa Với những người tôi tới đó Trên đường đi Bạch thạch lạnh nhạt nhìn nàng ta Cảm thấy cô nương này cũng là một người khá vui vẻ Hòa đồng Hình như thiếu chủ thích những nữ hài tử Vui vẻ hoạt bát Có lẽ quản cẩm hoa này Có thể khiến thiếu chủ vui vẻ hơn một chút Quản cẩm hoa lần đầu tiên Tiến vào Phạn Thiên Cung Nàng ta vừa khẩn trương căng thẳng Lại vừa hưng phấn kích động Nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện gì Vẫn tiếp tục đùa giỡn như thường lệ Phạn thiên cung là nơi nào chứ? Là nơi ở của thần tôn đó Thần tiên đầy rẫy Nhưng có tư cách tiến vào Cũng chỉ có một vài vị mà thôi Hiện tại nàng ta cuối cùng Cũng công khai bước vào Mỗi gốc cây Ngọn cỏ, đình viện Lâu cát trong phạn thiên cung Đều khiến quản cẩm hoa kinh ngạc Cảm thán trong lòng Một ý nghĩ nảy lên trong đầu Nếu mình có thể gà cho thần Niệm Mạch là chính phi của huynh ấy, sau này sẽ trở thành nữ chủ nhân của Phạm Thiên Cung này thì thật tốt biết bao. Chỉ tiếc là trong lòng thần Niệm Mạch đã có người khác, lại có tình cảm đặc biệt với lão yêu bà đó. Địa vị chính phi hẳn là thuộc về lão yêu bà đó rồi. Mà quản cẩm hoa nàng, cho dù có dở thổ đoạn vào được cửa Phạm Thiên Cung, cũng chỉ có thể làm trắc phi. Làm rắc phi cũng không tệ Làm rắc phi cũng đủ nở mày nở mặt rồi Huống hồ thân niệm mạch còn khiến người ta mê muội như thế Khi quản cẩm hoa nhìn thấy đế phất y Hắn đang ngồi trong hoa viên chơi cờ với chính mình Khi đó ánh mặt trời ấm áp Hắn mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt giống như màu của một ngày nắng sau cơn mưa Gió thổi tung những sợi tóc và quần áo của hắn Trông hắn có vẻ tự do và thoải mái Quản cầm hoa, vẫn có chút sợ hãi hắn. Dù sao, lúc hắn rời đi, cũng đang trong tình huống sấm sét lôi đình như vậy. Nàng ta tiến về phía trước vài bước, cố tỏ ra vui vẻ rồi gọi một tiếng. Đại sư huynh! Ngón tay để phất y, vẫn đang còn xoay xoay quân cờ màu đen. Chỉ gật nhẹ đầu, ư một tiếng khi nàng ta bước đến, lạnh nhạt, nói. Ta đã không còn là đại sư huynh của ngươi. ngươi tới đây có việc gì? Quản cầm hoa cung cung kính kính đưa thư của sư phụ lên. Sư phụ có thư cho ngài. Vạn mong đại sư Huynh xem qua ạ. Đầu ngón tay để phất ý hơi ngừng lại. Cầm lấy lá thư mở ra xem. Thực ra có vài trang. Cương Quyết Thượng Nhân đã viết một bài rất hùng hồn. Đầu tiên là ông nói về giao tình của mình với thần tôn. Sau đó nói về sự ngưỡng mộ của mình đối với thần niệm mạch. Cuối cùng... Ông thừa nhận sai lầm của mình và nói rằng ông không nên áp đặt quan điểm của mình lên đệ tử. Cũng không nên gạt đi phất y và tấn công cố tích cửu, vân vân thư viết rất dài, ý tứ chân thành. Mục đích cuối cùng là ông nói rằng ông đã thảo luận chuyện này với 9 vị tông sư khác. Muốn mời đế phất y quay trở về và tiếp tục làm đồ đệ của bọn họ như trước đây. Coi như những chuyện trước đó chưa từng xảy ra. Từ xưa đến nay, Chưa bao giờ có chuyện sư phụ xin lỗi và thỉnh cầu đồ đệ quay trở lại sư môn. Lần này coi như cho đế phất y đủ thể diện. Đế phất y liếc nhìn mấy lần, sau đó đặt lá thư xuống, không nói gì, tiếp tục chơi cờ. Quản cầm hoa nín thở nhìn hắn. Sau khi đợi một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng. Đại sư huynh, sau khi huynh rời đi, sư phụ vô cùng hối hận. Mỗi ngày đều tự trách mình. Các sư phụ đều nói, Mặc kệ Huynh có nhận các sư phụ hay không, các ngài ấy cũng sẽ xem Huynh là môn sinh đáng tự hào nhất của các ngài ấy. Đại sư Huynh, sư phụ nói, năm đó thần tôn để Huynh bái nhập môn hạ 10 vị tông sư, chắc chắn là ngày ấy đã có suy tính. Nếu Huynh cứ từ bỏ như vậy, sau này thần tôn và ma chủ trở về, có lẽ sẽ rất thất vọng. Đại sư Huynh, công phu trên đời này rất sâu rộng, bác đại tinh thâm, với tư chất của Huynh. Một khi có danh sư chỉ điểm, tuyệt đối sẽ đạt được kết quả gấp đôi với một nửa công sức, khiến công phu của Huynh có thể đạt đến cấp bậc cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Mười vị tông sư đều là nhân tài kiệt xuất đứng đầu trong các lĩnh vực, các loại công phu khác nhau. Huynh không thể chỉ vì nhất thời tức giận mà đoạn tuyệt hết thầy, cắt đứt mọi liên lạc với các ngài ấy. Quản Cẩm Hoa cũng là người có tài hùng biện, ở chỗ này nói năng đĩnh đạc. Phân tích mọi lợi hại, ưu nhược với đế phất y Đế phất y cũng không ngẩn đầu lên Quân cờ đen trắng trong tay như bay Ngang dọc đan xen nhau trên bàn cờ Quản cầm hoa nói xong Lại nhìn về phía hắn Phát hiện mình nói tràng sang đài hải Một thôi một hồi Mà đối phương dường như căn bản Không nghe thấy Nàng ta không cam lòng Đang định nói tiếp Thì ngón tay đế phất y chỉ về phía đối diện Đánh một ván không thắng được ta, rồi lại nói. Quản cầm hoa ngẩn ra, sau đó gật đầu. Được. Rồi ngồi xuống đối diện hắn. Điều khiến đế phất y ngạc nhiên chính là quản cầm hoa thực sự là một cao thủ đánh cờ. Sau một ván cờ, mặc dù quản cầm hoa thua, nhưng khiến hắn thấy khá thú vị nên đã cùng nàng ta chơi ba ván liền tiếp. Trong ván cờ, quản cầm hoa cũng cố gắng nói chuyện với đế phất y. Làm như trong lúc vô ý, nói ra một chuyện bát quái, nói lòng Từ Dạ tướng quân phạm phải thiên quy đã bị đưa vào thiên lao. Mà Cố Tích Cửu vì chạy vậy cho hắn, trực tiếp xông vào thiên cung, gặp thiên đế cầu xin cho lòng Từ Dạ. Trong tay Đế Phất Ý đang cầm quân cờ trắng, khi nghe thấy Cố Tích Cửu, hắn hơi dừng lại một chút, rồi ngay sau đó lại tiếp tục đánh cờ, chỉ hỏi một câu. Lòng Từ Dạ phạm phải thiên quy gì? Tiểu ấy nghe nói hắn có qua lại với hoàng tử tiên triều mà hoàng tử tiên triều có ý mưu phản đang bí mật liên lạc với bộ bình cũ muốn tạo phản vô tình để lộ tin tức bị người ta bẩm báo lên thiên đình cụ thể thế nào Muội cũng không rõ Muội cũng chỉ vô tình nghe thấy sư phụ nói đến chuyện này thôi đế phất y không nói gì tuy còn trẻ nhưng đế phất y cũng biết sự tan khốc của đấu tranh chính trị bất kể Hoàng tử của triều đại trước có tạo phản hay không thì người đó vẫn là một cái gai đâm vào trong mắt tiên đế hiện tại, muốn nhanh chóng diệt trừ cho yên tâm. Cho dù người đó không làm phản, chị E cũng sẽ bị gán cho cái mát phản loạn, phải loại bỏ. Huống chi, Vân Yên Ly kia thực sự là một kẻ có dã tâm, cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Long tư giả đã từng là thuộc hạ của Vân Yên Ly, cũng là một tay Vân Yên Ly nâng đỡ đề bạt lên. Gần đây, quả thực hắn cũng có liên lạc với Vân Yên Ly. Nếu Vân Yên Ly thật sự tạo phản mà nói, Long Tư Dạ bị liên lụy cũng không phải là quá oan ức gì. Nhưng khả năng Long Tư Dạ đi theo Vân Yên Ly tạo phản là rất nhỏ. 89 phần 10 là bị buộc tội oan. Tên đế vốn biết Long Tư Dạ là người thế nào, nhưng vẫn tống Long Tư Dạ vào ngục. Hắn muốn câu con cá lớn nào đây? Hoặc có thể hắn muốn lấy an nguy của Long Tư Dạ để uy hiếp ai đó. Mục tiêu của tên đế hình như chính là cổ tích cửu nhỉ. Hắn muốn làm gì nàng? Muốn bắt nàng về cho riêng mình? Hay là muốn ép nàng làm điều gì đó? Trong đầu đế phất y thoáng chốc hiện lên một loạt ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, sau đó hắn đã tỉnh táo lại. Mình đã không còn bất kỳ quan hệ gì với nữ nhân kia nữa. Mình nhọc lòng lo lắng đến chuyện của nàng ta như vậy làm gì chứ? Đang lúc Hắn chuẩn bị điều chỉnh lại tinh thần Tiếp tục đánh cờ Bạch Trạch tới bên ngoài đi tới bẩm báo Điện hạ Tiên đế bệ hạ sai nội thị đưa thiệp mời tới Mời điện hạ tới dự tiệc hoa tiên tối nay Đưa qua cho hắn Một tấm thiệp thiếp vàng Đế phất y không có ý định tiếp lấy Bình thường hắn cũng lười tham dự Những buổi tụ tập như vậy Tiên đế Diệp Thiên Ly Có mối quan hệ sâu xa với Phạn Thiên Cung Năm xưa Diệp Thiên Ly theo đuổi mẫu thân của Thần Niệm Mạch Hai người còn suýt chút nữa Thì đính hôn Sau đó lại cùng Thần Tôn Cũng coi như là không đánh, không quen nhau Trải qua một số biến cố Hắn trở thành bằng hữu tốt Của phu thê Thần Tôn Khi còn nhỏ, Thần Niệm Mạch cũng đã tiếp xúc Với hắn rất nhiều lần Đại khái có lẽ là bởi vì Hắn đã từng bắt cóc mình khi còn nhỏ Cho nên trước nay Thần Niệm Mạch cũng không có cảm tình Đối với vị Diệp Thúc Thúc này mấy Sau khi phu thê thần tôn rời đi, thần đề mạch vẫn luôn lang thang bên ngoài, mặc dù cũng kết giao bằng hữu với một số cao nhân ẩn sĩ ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng với lời mời của vị tiên đế này thì luôn luôn từ chối khi có thể và cũng lười giao tiếp. Thế cho nên tiên đế vẫn không biết bộ dáng hắn sau khi trưởng thành. Lần này tiên đế mời hắn, đại khái có lẽ là do bốn vị hộ pháp kia trở về nói lại chuyện của hắn, khiến cho tiên đế tò mò. Đế Phất Y cảm thấy mình không cần phải thỏa mãn sự tò mò của người khác, cho nên hắn liền xua tay. Bỏ đi. Ta không đi. Bạch Trạch dừng một chút, muốn nói rồi lại thôi. Đế Phất Y không kiên nhẫn. Có chuyện gì thì nói đi. Vì thế Bạch Trạch liền nói. Điện Hạ thì vệ trong cung đưa thiệp mời tới nói. Lần này Bệ Hạ mời bằng hữu tứ hải bát hoang đến tề tụ một lần. Vị mặt quỷ thân bí đó cũng có trong danh sách được mời. Hơn nữa, đối phương cũng đồng ý tham dự. Bàn tay cầm quân cờ của Đế Phất Y dừng lại một chút, ngay sau đó lại tiếp tục chơi cờ. Nàng ta có đi hay không thì liên quan gì đến bổn cung? Bạch Trạch nghẹn họng. Đã gần nửa tháng kể từ, từ khi cô cô nương rời đi, thiếu chủ vẫn không hề nhắc đến nàng ấy một lời. Thậm chí, hắn còn đứng nhìn mấy người Bạch Trạch chúng nó đem những món đồ Nàng đã từng dùng, dọn dẹp đưa ra ngoài hết Cũng không hề nói một lời nào cả Kỹ năng nấu nướng Hắn cũng không học Bạch đạch hỏi hắn nguyên nhân Hắn lạnh nhạt nói một câu Mình không có gen về lĩnh vực đó là xong chuyện Thiếu chủ Vốn rất thích ăn cá Nhưng trong nửa tháng nay Hắn chưa từng ăn qua một lần Cho dù là bạch đạch nấu chín đặt lên trên bàn Hắn cũng không thèm nhìn Chứ đừng nói đến động tay gắp ăn một miếng Sự thay đổi lớn nhất ở thiếu chủ chính là hắn không bao giờ mặc áo choàng màu tím nữa. Nguyên bản thiếu chủ thích màu tím nhưng mười mấy ngày nay mặc dù hắn thay đổi áo choàng thường xuyên như trước, màu sắc cũng rất đa dạng, chỉ duy nhất ngoại trừ không có màu tím, thậm chí màu tím nhạt cũng không có. Bạch Trạch vốn cho rằng thiếu chủ nhà mình không kiên tì nổi 10 ngày sẽ đi tìm người ta ngay lập tức nhưng hiện tại xem ra Nó đã yên tâm. Thiếu chủ thực sự là người, cầm được thì cũng buông được. Có lẽ đoạn tình cảm này đối với thiếu chủ mà nói, đó chỉ là sự mê đắm điên cuồng nhất thời khi còn niên thiếu. Hiện giờ tỉnh mộng, sự mê đắm này có thể buông bỏ được. Bạch Cạch rất vui vẻ. Nó nhìn nhìn tấm thiệp mời. Nếu thiếu chủ không đi, vậy thì quên đi. Nó xoay người rời đi, phía sau vang lên một tiếng cảnh. Đó là âm thanh nho nhỏ của một quân cờ rơi xuống. Tiếp theo là tiếng quản cẩm hoa thốt lên kinh ngạc. Đại sư Huynh, có phải Huynh Hạ nước cờ này sai rồi không? Tự giết ba quân cờ của mình sao? Một lúc sau mới nghe thấy giọng nói thản nhiên của Đế Pháp Y. Người thì biết cái gì? Cái này gọi là không phá thì không xây được. Bạch Trạch gật đầu ở trong lòng. Không sai. Quả thực là không phá thì không xây được. Giống như thần tôn khi chơi cờ cũng từng có một chiêu này. Nó lắc đầu. con tưởng thiếu chủ nhất thời phân tâm hạ sai cờ rồi chứ. Xem ra là nó đã nghĩ nhiều rồi. Nó sải bước rời đi. Bạch đạch không biết chính là thiếu chủ bất khả chiến bại của nó hạ chiêu. Không phá thì không xây được. Vẫn là người thua một ván cờ hiếm hoi. Hơn nữa còn bị thua vài quân khiến quản cầm hoa vui mừng khôn xiết. Cố Tích Cửu ngồi trong một tòa đình viện. Đình viện này nằm ở tầng thứ bảy Thất Trọng Thiên, là nơi ở riêng mà cố Tích Cửu mới vừa mua không lâu. Nơi này nằm ở khu náo nhiệt, khói mùi trần gian rất đậm. Cách ngôi nhà không xa là một khu chợ sầm uất. Đại trai thực sự không hiểu tại sao chủ nhân nhà mình lại mua ngôi nhà ở nơi sầm uất, náo nhiệt như vậy. Tính cách của nàng là người luôn trầm lặng, không thích ồ nào. Cho nên, khi giao nhận ngôi nhà này xong, đại trai không nhịn được, phải hỏi ngay. Cô tích cử chỉ đáp lại nó mấy chữ. Cao nhân, ẩn nơi thành thị. Đại trai trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, tỏ vẻ khó hiểu. Vì thế cô tích cử liền hỏi nó một câu, trực quan nhất. Người có thích đồ ăn của hoan tiên khách không? Đại trai rất thành thật. Thích nha. Nơi này rất gần hoan tiên khách. Sau này ngươi có thể đến đó ăn bất cứ lúc nào. Hai mắt đại trai sáng rực lên. Thì ra là chủ nhân nghĩ cho nó. Quá cảm động. Chẳng mấy chốc đại trai đã phát hiện ra tác dụng kỳ diệu của ngôi nhà này. Trong sân nhà có một con suối. Nước từ suối chảy ra có màu trắng sữa. Lạnh thấu xương. Ngay nắng nóng uống nó vào cũng có thể khiến người ta đóng băng không thể chịu nổi. Nơi này bị chủ nhân trước ghét bỏ và gọi nó là suối độc. Nhưng cô tích cửu sau khi nhìn thấy, liền không chút do dự mua nó ngay. Bởi vì đây là một loại dược tuyền hiếm có. Dùng nước suối này luyện chế đan dược có thể làm tăng lượng đan dược lên gấp đôi, chất lượng cũng rất tốt. Tất nhiên, tiền đề là phải sử dụng phương pháp luyện chế đan dược đặc biệt của nàng. Từ sau khi cô tích cửu ra khỏi Phạn Thiên Cung, nàng muốn có một tổ ấm riêng của mình càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Có tổ ấm của riêng mình không cần làm phiền người khác khi phải dưỡng thương, cũng không phải lo lắng về việc chưa chữa lành vết thương đã bị người ta đuổi ra ngoài. Đại trai cảm thấy rằng người giống như nàng sống ẩn giật. Hẳn là sẽ tìm một nơi non xanh, nước biếc, núi sâu, xây một tòa nhà mang hơi hướng cổ kính, sắc mau cổ điển, như vậy trong mới thật phong cách. Nhưng cổ tích cửu nói cho nó biết những người như vậy không gọi là sống ẩn giật, mà gọi là câu cá. Bọn họ làm như vậy là để thu hút sự chú ý của những người có quyền lực. Cuối cùng, được những người có quyền lực, coi như cao nhân ẩn sĩ, đến cầu mời xuống núi. Ngoài ra sống ở vùng núi sâu cũng không thuận tiện. Hơn nữa sống ở khu vực trung tâm náo nhiệt Sẽ không thu hút sự chú ý của người khác Khi lang thang bên ngoài mệt mỏi Nàng có thể yên tâm nghỉ ngơi khi trở về Cổ tích cửu mua ngôi nhà này Sau khi nàng đã dịch dung Cũng tìm những người trang trí bình thường Sửa sang lại Hết thảy mọi thứ đều bình thường không thể bình thường hơn Sẽ không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai Sau khi cổ tích cửu mua ngôi nhà này Thật sự là không có bất kỳ một ai để ý đến nó Ngay cả lòng tư dạ cũng không biết Nàng cũng đã nghỉ ngơi tính dưỡng thoải mái trong ngôi nhà này hơn 10 ngày. Mỗi ngày đều luyện công, luyện đan dược, đi dạo qua lại trong sân, tận hưởng cuộc sống nhỏ bé hàng ngày của mình khá hạnh phúc. Nếu không phải là Long Tư Dạ đột nhiên xảy ra chuyện, cuộc sống nhỏ bé hàng ngày của nàng vẫn sẽ tiếp tục tiêu sao tự tại. Ngay sau khi vết thương bình phục, nàng liền đến thăm tướng quân phủ của Long Tư Dạ. Kết quả nhìn thấy tướng quân phủ đã bị niêm phong. Từ quản gia cũ của tướng quân phủ, nàng biết được Long từ Dạ đã vi phạm thiên quy, nhà cửa, tài sản của hắn bị kê biên, người cũng bị bắt. Với năng lực của cổ tích cửu, có thể dễ dàng tìm ra ngọn nguồn của sự việc. Nàng và đế phất y đều có cùng một hướng suy nghĩ. Nàng cảm thấy mục đích tiên đế, đế bắt giữ Long từ Dạ là để buộc nàng phải xuất hiện. Sau khi suy nghĩ một lúc, nàng dứt khoát đi lên tầng thứ 9 cửu trọng thiên và gặp tiên đế. đế. Tiên đế cũng không dễ gặp. So với đại tổng tài hiện đại trăm công ngàn việc, tiên đế còn bận rộn hơn. Mỗi ngày có rất nhiều việc phải làm. Lịch trình hàng ngày của hắn dày đặc. Muốn làm theo thủ tục bình thường, cố tích cửu cần phải gửi thiệp để đặt lịch hẹn trước. Nếu chiếu theo như vậy, sẽ phải mất vài ngày. Vì vậy cố tích cửu dùng thuật thuẫn di. Lúc đó tiên đế đang xử lý công vụ ở thư phòng. Vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy nàng đột nhiên xuất hiện. Cũng may hắn có công phu cao thâm, cũng không đến mức hoảng sợ mà thất thố. Sau khi tiến vào, cổ tích cửu liền nói rõ danh tính của mình. Cổ tích cửu cũng rất dứt khoát, đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn, trung thực với tiên đế. Tình hình quả thực rất bất lợi cho lòng tư giã. Trong tay tiên đế có một đống bằng chứng, trong đó có lời khai của thuộc hạ cũ của Vanilli. Những người đó đã mật báo rằng Vanilli đã liên lạc với các thuộc hạ cũ của mình để làm phản. Có một danh sách, có cả huyết thư uống máu ăn thề khi bọn họ liên minh với nhau. Có nhân chứng, có cả một chuỗi bằng chứng ở đó. Nói cách khác, điều đó có nghĩa việc vân Yên Ly âm mưu làm phản là điều chắc chắn. Mà mấy tháng gần đây, lòng tự dạ cũng có kết giao với vận Yên Ly. Tuy trong danh sách uống máu ăn thề không có tên hắn, nhưng rốt cuộc hắn cũng bị nghi ngờ. Hơn nữa, chuyện Văn Yên Ly còn sống. Từ trước đến giờ Long Tư Dạ cũng không hề bẩm báo. Cho dù hắn không phải là kẻ mưu phản, nhưng vẫn phạm tội, biết mà không bẩm báo sự việc. Việc tiên đế giam Long Tư Dạ vào ngục cũng không thể coi là sai lầm. Sau khi cổ tích cửu xem xong những tài liệu đó, nàng chỉ hỏi tiên đế một câu. Bê hạ, ngài có tin Long Tư Dạ thật sự mưu phản không? Tiên đế không nói gì. Tất nhiên là hắn không tin. Nhưng... Cô Tích Cửu lại nói tiếp. Mấy năm nay, Long Tư Dạ đi theo Bệ Hạ vào sinh ra tử. Ta tin rằng Bệ Hạ tin tưởng vào cách sống của hắn. Vanilli đã từng thăng chức và đối xử tốt với hắn, có ơn tri ngộ với hắn. Cho nên, hắn biết Vanilli còn sống mà không bẩm báo thì cũng không thể chứng minh hắn muốn đi theo đối phương mưu phản. Suy cho cùng, Bệ Hạ cũng rất coi trọng Long Tư Dạ. Ta tin Bệ Hạ cũng hiểu rất rõ điều này. Bệ hạ cố ý làm ra tất cả những chuyện này, có lẽ mục tiêu không phải là cố ý nhằm vào hắn. Chúng ta là người quang minh chính đại, không nói chuyện lén lút mờ ám. Bệ hạ cần ta làm việc gì mới bằng lòng minh oan xóa tội cho Long Tư Dạ và thả hắn ra? Tiên đế thật sự rất khâm phục tính cách phóng khoáng, dứt khoát của nàng. Vì thế, hắn cũng nói ra điều kiện của mình. Niệm mạch là nhi tử của cố nhân của Trẫm. Không muốn danh tiếng của hắn bị ô nhục Cố tích cử tự nhiên hiểu Hắn đang ám chỉ cái gì Danh tiếng thần điểm mạch vẫn luôn rất tốt Điều duy nhất khiến hắn bẽ mặt xấu hổ Chính là chuyện gần đây thần điểm mạch Đã phản bội sư môn Và yêu một, lão yêu bà Nàng cụp mắt xuống một lát Cảm thấy có chút buồn cười Nhìn thẳng vào tiên đế Bệ hạ cũng cho rằng Chuyện hắn và ta ở bên nhau Là làm nhục danh dự của hắn Tiên đế dừng lại một chút Ánh mắt sắc bén nhìn nàng Các hạ thật sự yêu hắn sao Có thể vì hắn mà đến mức sống chết sao Cô tích Cửu không nói gì Tiên đế đào mắt tiếp tục Nói tiếp Nếu không phải Xin người buông tha hắn đi Dù sao hắn vẫn là một hải tử Rốt cuộc Cô tích Cửu cũng bật cười Nhàn nhạt nói Bệ hạ Ngài lo lắng quá nhiều rồi Bổn tọa vẫn luôn coi niềm mạch là hài tử. Lúc trước ta nói như vậy, chẳng qua là vì bộc phát nhất thời mà thôi. Cũng không ngờ nó lại lan truyền ồn ào, huyên náo trong dân chúng như vậy. Bệ hạ yên tâm, bổn tọa trái tim cơ hội giải thích chuyện này một cách rõ ràng trước mặt mọi người. Tiên đế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy trẫm sắp xếp một cơ hội, để người nói rõ ràng thì thế nào? Vậy còn Long Tư Dạ? Trậm sẽ nghĩ cách để hắn trọng sạch. Cố Tích cửu đồng ý. Vì vậy tiên đế liền cẩn thận an bài tổ chức buổi đại tiệc hoa tiên này. Khi cố Tích cửu nhận được thiệp, là lúc đang ở trong tiểu viện của mình. Người hầu của thiên đình đặc biệt đưa thiệp mời tới cho nàng, mời nàng trước. Sau khi người hầu rời đi, đại trai ngạc nhiên. Chủ nhân! Không ngờ người của tiên đế có thể tìm được nơi này. Tiểu viện này đã bị lộ rồi. Cô tích cửu chuyển một cành cây trong tay nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy, vị tiên đế này vẫn rất có bản lĩnh. Mấy ngày nay, nàng sống ẩn giật trong nhà. Sau khi ra khỏi cửu trọng thiên, nàng cũng sử dụng thuật thuẫn di khiến người ta không thể theo dõi được. Nàng còn đi loanh quanh bên ngoài thêm vài lần nữa để chắc chắn rằng không có bất kỳ người nào theo dõi mới quay trở lại tiểu viện của mình. Nhưng không ngờ vẫn bị người của tiên đế phát hiện. Hơn nữa, hắn còn đặc biệt phái người đưa thiệp mời tới đây. Thực chất cũng là một kiểu thị uy biến tướng. Chứng minh rằng hắn đã nắm được tung tích của nàng từ trước. Chủ nhân, vậy ngài có đi không? Cô tích cửu thu thập một chút, nhàn nhạt, nói. Đương nhiên ta sẽ đi. Rốt cuộc ta đã từng hứa với thần điểm mạch sẽ nói rõ mọi chuyện trước mặt người khác. Cho hắn một danh tiếng trong sạch. Đại trai im lặng không nói gì. Hội Tiên Hoa là một sự kiện nổi tiếng trong Tiên giới. Nó được tổ chức vào tháng 3 hàng năm. Nói một cách thẳng thắn thì giống như hội bàn đào của vương mẫu nương nương trong truyền thuyết. Là một cuộc tụ họp lớn để tiên đế và tất cả các chúng tiên giao lưu với nhau. Hội Tiên Hoa thường khai mạc vào giữa tháng 3, nhưng năm nay được tổ chức sớm hơn nửa tháng. Vào đầu tháng 3, các chúng tiên đã nhận được thiệp thông báo rồi danh tiếng của tiên đế vẫn rất cao tất cả các tiên gia nổi tiếng có uy tín trong thiên giới bất cứ ai nhận được thiệp mời cũng đều tới hết trong quỳnh lâu ngọc vũ giữa các loại tiên hoa điểm xuyết từng bồn từng cụm hoa bung nở rực rỡ và tươi tốt giao đài nơi tiên đế chiêu đãi khách khứa được trang trí bằng hoa và gấm vô số bàn ghế được bày trên giao đài trên các bàn, trang trí đủ các món ăn từ biển, đất và trời, vô cùng phong phú. Còn chưa đến thời gian, chúng xa gia tiên đã sôi nổi chạy đến. Trên giao đài, người chen chúc chật kín, mọi người trao hỏi, hàn huyên vấn an nhau, vô cùng náo nhiệt. Ở đâu có nhiều người, ở đó có rất nhiều chuyện bát quái và đề tài câu chuyện cũng nhiều. Năm nay có rất nhiều chủ đề để nói, chẳng hạn như vụ án tiên thú mất tích Vụ án Ly nổi loạn. Chủ đề được yêu thích nhất năm nay đương nhiên chính là chuyện giữa kẻ mặt quỷ thần bí và thần địa mạch. Những tiên gia này đã nghe qua vô số phiên bản. Trước khi tiên đế tới bắt đầu yến tiệc, mọi người tụ tập lại thành từng nhóm 3-5 người thấp giọng thảo luận những chuyện này. Đương nhiên, bởi vì hai đương sự này có thân phận và địa vị rất cao, thời điểm mọi người thảo luận, trong lời nói vẫn để lại đường lui. Phu thê thần tôn là sự tồn tại, huyền thoại ở tiên giới, đã từng cứu vớt thế giới này. Trong lòng mọi người tràn đầy ngưỡng mộ và biết ơn đối với phu thê thần tôn. Đương nhiên, bọn họ cũng đặc biệt quan tâm đến di tử thần niềm mạch của hai người. Và bởi vì mọi người đều chưa từng nhìn thấy dáng vẻ thần niềm mạch lớn lên, cho nên trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, thần niềm mạch vẫn chỉ là một hài tử. Cùng lắm chỉ là chuyện tình cảm bắt đầu hơi sớm mà thôi. Cho nên... Khi mọi người bàn tán chuyện này, tự hồ kẻ thân bí cố tích cửu này là người không có tiết tháo, quá nga ngược, ngay cả hài tử cũng không tha. Trong lúc thảo luận, tất cả mọi người tự nhiên cũng nói về vấn đề dung mạo của cố tích cửu Suy cho cùng, khi cố tích cửu xuất hiện, hầu hết đều mang mặt nạ, mặc áo choàng trên người cũng không nhìn ra hình dáng. Nếu không có được thông tin chính xác, thì mọi người thậm chí rốt cuộc còn không biết nàng là nam hay nữ. Cô tích cửu thực sự để lộ bộ mặt thật của mình một lần chính là ở phòng vân cốc và khán giả nhìn thấy lần đó đều là đệ đề tử môn hạ của 10 vị tông sư mà 10 vị tông sư cũng không có ấn tượng tốt về cố tích cửu ngay cả đệ tử của bọn họ cũng không có ấn tượng tốt với cố tích cửu hơn nữa 10 vị tông sư còn nghiêm khắc cảnh cáo chúng đệ tử khi ra ngoài không được nói chuyện thị phi của người khác càng không được tiết lộ những chuyện mà cố tích cửu đã làm trong cốc Cho nên, khi bọn họ ra ngoài hành tẩu, cũng không nói nhiều, thỉnh thoảng ngẫu nhiên nghe người khác nói về dung mạo xấu xí của người mặt quỷ thần bí, bọn họ cũng không ngắt lời để đính chính lại cho đúng. Khi có người hỏi bọn họ về nơi đó, bọn họ cũng chỉ cười, cũng không bình luận gì. Nhiều nhất chỉ nói một câu: "Người tu tiên, tu hành chính là tâm, hà tất để ý dung mạo xấu đẹp." Vì vậy, câu nói này Được dư luận đại chúng giải đọc thành Kẻ thân bí của thực xấu xí Chỉ là người của thập đại môn phái Đều phúc hậu và tốt bụng Không lấy chuyện dung mạo nàng ta xấu xí Ra chê cười Đương nhiên trong thập đại môn phái Cũng có một số người không đành lòng nghe Đứng ra giải thích cho cổ tích cử Thí dụ như Tiểu đệ tử Tư Thanh và Hành Thanh Của Dư Hàng Chân Nhân Nhưng rốt cuộc Bọn họ đều là những người ít nói Lời nói của bọn họ Cũng không có mấy người tin Tuy nhiên Cũng coi như là có những tiếng nói bất đồng khác Vì vậy Về vấn đề dung mạo, ngoại hình Của cổ tích cử có rất nhiều phiên bản Có tin đồn rằng Nàng vô cùng xinh đẹp Xinh đẹp đến nỗi, thiên địa, biến sắc Có tin đồn rằng Nàng cực kỳ xấu xí Xấu đến mức khiến nhân thần, phẫn nộ Ngoài ra còn có tin đồn rằng Thực ra ngoại hình nàng rất xấu Nhưng nàng có công lực rất cao cố tình biến hóa ngoại hình để khiến mình trông giống như một mỹ nữ. Lại còn là một đại mỹ nữ, cho nên nàng mới có thể quyến rũ thần niệm mạch. Người còn thiếu kinh nghiệm và bị mê hoặc, thân hồn điên đảo về nàng. Thậm chí đến mức chuyện tư bỏ sư môn cũng làm ra được. Nhưng biến hóa ngoại hình cũng chỉ lừa gạt được mấy người có công lực thấp. Một khi công lực đạt tới cấp bậc thượng tiên, thì có thể nhìn thấu hết thảy tất cả những ảo ảnh ngụy trang của nàng và nhìn rõ bộ mặt thật của nàng. Mà những người đến tham gia hội tiên hoa lần này hơn phân nửa là thượng tiên. Những người này cho rằng cô Tích Cửu không xuất hiện ở hội tiên hoa thì cũng thôi, một khi xuất hiện bọn họ nhất định có thể nhìn thấu bộ mặt thật của nàng. Đến lúc đó, bọn họ có thể liên thủ dùng một loại thuật pháp khiến nàng khôi phục nguyên hình, khiến nàng không thể dùng huyễn thuật mê hoặc người ta được nữa. Sở dĩ, bọn họ có ý tưởng này Là bởi vì tiên đế truyền dụ lệnh xuống, nói rằng hôm nay người mặt quỷ thần bí sẽ tới đây, sẽ thông báo một chuyện với tất cả mọi người. Vì thế mọi người đều rất mong chờ, mong chờ khoảnh khắc đó đến. Mọi người cũng sôi nổi suy đoán xem người mặt quỷ thân bí này sẽ tuyên bố điều gì. Không phải là nàng ta muốn tuyên bố hôn lễ của mình với thần niệm mạch đấy chứ. Mọi người càng thảo luận, càng cảm thấy có khả năng này. Tất cả đều trở nên lo lắng sốt ruột và lòng đầy phẫn nộ. Tựa như nhìn thấy một cây bắp cải phỉ thúy quý giá sắp bị một con heo ăn rồi. Hội tiên hoa chính thức bắt đầu vào giờ dậu Nhưng còn cho tới thời gian ánh sáng cát tường đã bao phủ trên sao đài. Màu sắc rực rỡ, tất cả các chúng tiên đều đến đông đủ. Trên giao đài bố trí hơn 200 bàn tiệc. Sau mỗi một bàn tiệc Đều có hai đến 3 vị tiên sa ngồi Mọi người theo thứ hạng cấp bậc của mình ngồi xuống Ngoài ra còn có một vài bằng hữu tụ tập cùng nhau Thỉnh thoảng những người hầu và thị nữ Sẽ di chuyển quanh bàn với nhiều loại thức ăn Trái cây và rau quả trên tay Náo nhiệt không thể náo nhiệt hơn Mọi người cũng đang sôi nổi sự đoán xem Khi nào thì người mặt quỷ thần bí kia sẽ đến Đương nhiên bọn họ cũng đang đoán xem thân địa mạch lần này có tới hay không. Đang lúc thảo luận sôi nổi, bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo. Dư Hàng chân nhân, Cương Quyết thượng nhân, Vân Long chân quân đến. Tông sư của 10 đại tông môn lần này cũng tới. Các chúng tiên gần như sắp sôi trào, bởi vì 10 vị tông sư này đều là cao nhân ẩn sĩ, bình thường không tham gia các hoạt động xã giao này, không ngờ lần này bọn họ đều đến cùng một lúc. Vì thế chúng tiên đứng dậy nghênh tiếp, sôi nổi hành lễ. Sau một hồi chào hỏi Hàn Huyên, một tiên hầu dẫn 10 vị tông sư vào khu vực khách quý. Xem ra hôm nay thật sự là một trận đại chiến. Thậm chí 10 vị này còn đồng thời xuất hiện cùng nhau. Ngay cả những tiên quân bình thường tương đối bình tĩnh, giờ phút này trong lòng cũng bắt đầu sôi trục, hừng phấn. Xem náo nhiệt, không chê chuyện lớn, mọi người đều cảm thấy lát nữa nhất định sẽ có một vở kịch hay diễn ra. khi đến giờ dậu, cuối cùng tiên đế cũng xá lâm, chúng tiên bái lạy và nghênh đón vị chủ thượng ngồi chính giữa. ngay cả tiên đế cũng đã đến rồi, nhưng người mặt quỷ thân bí đó vẫn chưa có ý định xuất hiện. các chúng tiên chờ đợi có chút nôn nóng. tiến vào do đài này phải đi qua năm cửa đạo quan, của tích cử chỉ cần đi vào cửa đạo quan thứ nhất, tướng sĩ thủ vệ. Sẽ bẩm báo vào trong ngày Mà từ cửa đạo quan thứ nhất đến giao đài Cho dù là một thượng tiên di chuyển mau lẹ Cũng phải đi mất khoảng nửa khắc Tin tức mà các chúng tiên nhận được là Người mặt quỷ thân bí này sẽ đến đúng giờ Tuyệt đối sẽ không thất hẹn Theo tính toán hiện tại Hình như chỉ còn một phút nữa là đến thời gian đã ấn định Mà cửa đạo quan thứ nhất vẫn chưa có bất kỳ một tin tức gì Vô số người nhìn về phía tiên đế Tiên đế ho nhẹ một tiếng <cười> Các hành gia tạm thời đừng nóng này Nếu vị cô nương kia đã đồng ý với trẫm sẽ đến Thì nhất định sẽ đến Có lẽ nàng có việc gì đó chậm trễ Nhất thời có thể Sẽ tới chậm nửa khắc cũng nên Có người không nhịn được Mà cười lớn thành tiếng <cười> Hay là người mật quỷ này không dám tới đây Cái này cũng không chừng nha, có lẽ nàng ta nghĩ sẽ bị vây đánh ở chỗ này cho nên nàng ta sợ. Xem ra người mật quỷ này cũng chỉ có như thế mà thôi. Lúc bình thường thì thích tỏ ra thần bí một chút. Nhưng vào thời khắc mấu chốt thì lại hèn nhát. cho <cười> dù nàng ta không hèn nhát thì cũng là người không giữ lời hứa. Có nhiều ý kiến khác nhau, càng nói thì càng ồn ào. Đột nhiên. Một tiếng cười khúc khích từ trên trời truyền tới. Tiếng cười như chuông ngọc chạm vào nhau vừa lạnh lùng vừa êm ái. Âm thanh khi mới bắt đầu dường như rất xa nhưng ngay khi tiếng cười dừng lại ánh mắt của mọi người mở đi. Trên dao đài có người đột nhiên xuất hiện. Nàng mặc một bộ váy áo màu đỏ tươi mái tóc dài như sương mây đen nhánh như mực. Chiếc áo choàng to rộng mà thanh thoát khi bay phấp phới trong gió mơ hồ tôn lên những đường cong duyên dáng của nàng. Mái tóc dài cũng không búi cuộn cao giống như những tiên tử bình thường, mà được buộc lỏng sau đầu bằng một chiếc dây buộc tóc màu ngọc bích, đồng thời cài một chiếc trâm trang sức hình con hồ ly trên thái dương. Con tiểu hồ ly sống động như thật, đặc biệt là đôi mắt như thể chứa đầy sóng nước, chuyển động uyển chuyển theo chuyển động của nàng. Nữ tử này có dáng người cực đẹp, ăn mặc đơn giản và lịch lãm. Mà màu đỏ tươi là một màu rất phô trương, đứng ở đó giống như thổi thêm chút sức sống tươi mát vào khung cảnh sông núi thủy mặc đen trắng, khiến người ta không thể rời mắt được. Giao đài vốn đang ồn ào nhất thời tĩnh lặng, vô số cặp mắt đổ dồn vào nữ tử này. Dù sao, tiên giới cũng là thế giới tu tiên. Phong cách ăn mặc của mọi người đều chú trọng tào nhã, giản dị, nhẹ nhàng, theo kiểu khí chất thần tiên phiêu diêu. Vì vậy, quần áo mà mọi người có mặt mặt hầu hết đều có màu trắng như mây hoặc xanh lam nhạt. Nhìn xung quanh có cảm giác như đang ở trong phim điện ảnh về Thục Sơn vậy. Ở đây cũng có một số nữ tử, các nàng vẫn giữ được bản sắc riêng, mặc trang phục có màu sắc rất nhẹ nhàng, trông rất quý phái và trang trọng. Đương nhiên, nữ tử thì đều yêu thích cái đẹp, đặc biệt là trong những dịp như thế này. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng theo đuổi vẻ ngoài giản dị, hoặc là búi cuộn tóc lên cao, hoặc là trên váy áo phối thêm một hoặc hai phụ kiện. Lúc bước đi, ngọc bội kêu linh đinh, toát lên vẻ sang trọng và phong thái thần tiên, cũng khá hấp dẫn con mắt người ta. Mặc dù tiêu chuẩn của khách hứa được mời đến hội tiên hoa lần này là những thượng tiên, nhưng rốt cuộc nữ tử có thể tu thành thượng tiên quá ít Còn quý hơn so với Lông Phượng, Sừng Lân. Cả tiên giới cũng chỉ có năm sáu vị. Và hầu hết là đã tu hành hơn 5.000 năm. Mà yến hội kiểu này, nếu có ít nữ tử quá thì cũng khó coi. Cho nên yêu cầu đối với các nữ tiên được mời cũng được nới lỏng. Chỉ cần đạt đến cấp bậc kim tiên là được. Cho dù là như vậy, nữ tiên có thể đến nơi này cũng không nhiều. Tổng cộng chỉ có 16 vị mà thôi. Những nữ tiên này hoặc là xinh đẹp, hoặc là quý phái, nhưng đều có dung mạo cực kỳ xuất sắc. Cao thấp, bập ốm, xuân lan, thu cúc, mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng. Trong những dịp như thế này, các nữ tiên như vậy luôn thu hút ánh mắt người ta. Trong bữa tiệc có rất nhiều nam tiên tụ tập xung quanh các nàng, thường xuyên đưa đẩy ánh mắt với bọn họ. Gần như mỗi một vị nữ tiên đều là trung tâm chú ý, Trong đó có hai vị xinh đẹp nhất là trung tâm của mọi sự chú ý. Các nàng cũng rất thích cảm giác trở thành trung tâm của sự chú ý. Đặc biệt là hai vị tiên tử xinh đẹp nhất. Bọn họ cảm thấy trái đất đang quay xung quanh mình. Nhưng nữ tử mặc áo đỏ này vừa xuất hiện, toàn bộ trọng tâm sự chú ý trong nháy mắt đều rời đi. Trong lòng mọi người như bị một cái búa tạ đập vào, trái tim nhảy thêm mấy nhịp. Các nam tiên vốn sĩ đang ân cần trò chuyện với các nữ tiên hoặc các nam tiên đang đổ nước pha trà cũng quên mất công việc đang làm mà ngây người nhìn nữ tử mặc áo đỏ kia. Có một vị nam tiên vốn đang bóc vỏ đậu phộng cho tiên tử xinh đẹp nhất. Sau khi nữ tử mặc áo đỏ xuất hiện, bởi vì hắn nhìn đến thất thần, cầm vỏ đậu phộng đặt vào trong tay vị nữ tiên bên cạnh, còn nhân đậu phộng thì tự mình ăn luôn. Nữ tử mặc áo đỏ này có dáng người vô cùng xinh đẹp, khí chất cũng vô cùng cường đại, tu vi ít nhất cũng là thượng tiên. Điều duy nhất khiến người ta nghẹt thở chính là trên khuôn mặt nàng, mang một chiếc mặt nạ quỷ, che kín toàn bộ khuôn mặt nàng, chỉ để lộ ra đôi mắt đông như chấm sơn, khi nàng khẽ xoay người dường như có thể câu dẫn linh hồn nhỏ bé của người ta bay đi. Nữ tử này là ai? Sao nàng có thể xuất hiện nhanh như vậy chứ? Đây là công phu quỷ dị gì thế? Trong đầu của vô số người xẹt qua rất nhiều câu hỏi. Nữ tử này xuất hiện gần như ngay lập tức và khi nàng đứng ở nơi đó tiếng trống tượng trưng cho giờ dậu vừa bắt đầu vang lên từ xa. Nữ tử cũng không để ý đến mọi người đang kinh ngạc chắp tay hướng về phía tiên đế. Bệ hạ có lẽ bổn tọa đã tới muộn rồi. Vẻ mặt tiên đế vui mừng đứng lên. Đương nhiên, cố thượng tiên tới vừa kịp lúc. Người đâu? Dọn chỗ. Lại nhìn xung quanh một chút, toàn bộ chúng tiên gia nơi đó đã lập tức biến thành những con ngỗng ngu ngốc. Cảm giác rất trọn vẹn. Lúc trước, khi cổ tích cử xông vào thư phòng của hắn, đàm phán với hắn, nàng cũng ăn mặc như thế này. Khi ấy, hắn cũng ngây người 4 năm giây. Đương nhiên, cho dù có đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Mình đã bị phong thái cùng dung mạo của đối phương làm cho chấn động. Hắn cảm thấy mình kinh ngạc như vậy là bởi vì có người có thể tự ý xông vào thư phòng của hắn. Bây giờ đám tiên khanh của hắn cũng nhìn đến gây người. Hơn nữa, rõ ràng thời gian bọn họ sững sờ lại còn lâu hơn hắn. Tiên đế cảm thấy rất hài lòng. Hắn quay qua chúng tiên khanh giới thiệu. chư vị khanh ra... Vị cô nương này chính là Cố Thượng Tiên, Cố Tích Cửu. Mọi người đều quen biết nhau cả. Đầu óc chúng thiên xa ngây ngốc một hồi, rốt cuộc cũng động đậy. Sau khi tiêu hóa sáu chữ, Cố Thượng Tiên, Cố Tích Cửu một chút, cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra. Kẻ mặt quỷ thần bí sao? Chính là kẻ mặt quỷ thần bí. Nàng lại là kẻ mặt quỷ thân bí? Không phải chứ. Vừa rồi chúng tiên sa Dường như mới bị một chiếc tiểu trùy Đánh vào trái tim nhỏ bé Lúc này sau khi phản ứng lại Bọn họ cảm thấy như bị sét đánh vào đầu Lại lần nữa Bị hóa đá hai ba giây Toàn bộ giao đài yên tĩnh đến mức Một cây châm rơi trên mặt đất Cũng có thể nghe thấy Mọi người nhìn chằm chằm cô tích cửu Trong đầu nảy ra ý nghĩ Muốn tiến lên phía trước Kéo chiếc mặt nạ ra khỏi khuôn mặt nàng. Dáng người xinh đẹp mỹ miều như vậy Có phải gương mặt kia lại càng khuynh quốc khuynh thành không Còn nữa Dòng nói của nàng cũng rất êm tai Khi nàng cất tiếng nói Mọi người đều có cảm giác như có một dòng suối mát lành Chảy róc rách qua trái tim mình Sắc mặt vị nữ thượng tiên đẹp nhất kia Rất khó nhìn Vị nam tiên bên cạnh nàng ta Vẫn còn chưa tỉnh táo lại Vẫn còn đang nhét vào đầu phộng Vào đôi tay thanh tú ngọc ngà của nàng ta Nàng ta cố kiềm chế ý muốn ném vỏ đậu phộng vào vẻ mặt xúc động của vị thượng tiên kia. Tào nhã đặt những cái vỏ đậu đó lên một chiếc đĩa chuyên đựng đồ vụn. Nhìn cô tích cửu, khẽ mỉm cười, nói. Thì ra, vị tiền bối này chính là kẻ mặt quỷ thân bí nổi tiếng xa gần gần đây. Bây giờ nhìn thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ là khi chúng ta đến dự hội hoa tiền này, mọi người đều đối xử chân thành với nhau. Tiên bối lại mang một cái mặt nạ Chẳng phải là quá không thích hợp sao Trong lòng nàng ta có tính toán riêng Cái vị là kẻ mặt quỷ thần bí trước mắt này Đã cướp đi sự nổi bật Khiến nàng ta rất khó chịu Mặc dù những người tu tiên trong tiên giới Một khi tu luyện đến cấp bậc thượng tiên Thì có thể thọ cùng thiên địa Trường sinh bất lão Nhưng dung mạo vẫn có một chút thay đổi Theo thời gian Hơn nữa mức độ giữ gìn dung mạo của nàng ta, tỷ lệ thuận với ngoại hình của nàng ta khi tu luyện thành kim tiên.